Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4055 kỳ diệu thần thông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Vạn vật đều hưu, không có một ngọn cỏ. Đừng nói linh giới, liền là nhân giới, thiên địa nguyên khí tuy mỏng, manh, nhưng cũng không thể có thể xuất hiện một chút cũng không có. Tình huống kia mà. Nhưng mà lĩnh vực của ta ta làm chủ. Hai vị lính vực cường giả đấu. Pháp lại triệt để cải biến cái này một phiến địa vực thiên địa Pháp. Tắc, linh khí ma khí đều biến mất. Tại đây biến thành không tịch chỗ. Nhưng mà bọn hắn lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Nhưng nghe thấy. Tiếng xé gió đại tố. Hai người đấu Pháp như cũ là hừng hực khí thế, Bất phân thắng bại. Người tới ta đi giết mấy cái hiệp. Hai người nhưng lại cân sức ngang. Tài ai cũng không có chiếm được quá lớn tiện nghi mà lâm hiên sâu. hít sâu đem lính vực thu hồi. Này thần thông tuy uy lực vô cùng nhưng tiêu hao pháp lực đó cũng là rộng lượng địa phương. Mặc dù lâm hiên cũng không có khả năng một mực thi triển có thể duy. Chỉ lâu như vậy thời gian đã đủ để thấy hắn pháp lực bất phàm. Lâm hiên như thế, tư vô cũng như thế. Lính vực đã cầm đối phương không thể làm gì, vậy thì càng muốn dùng. Đến thời khắc mấu chốt, hai người một lần nữa xa xa rằng co đi lên. Mà bọn hắn thân thể chung quanh trong hư không từng đảo vết sách hiện. Hiện mà ra bởi vì không gian pháp tắc đã hỗn loạn nguyên nhân nhất. Thời nửa khắc lại không cách nào tự quyết chữa trị. Đối với bình thường tu tiên giả, những vết nứt không gian này tựu là tất sát bấy dập, nhưng mà Lâm Hiên cùng hư vô lại nhìn như không thấy. Thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bập coi như là không gian phong. Bảo cũng có thể kháng cự, chính là một ít khe hở lại có gì đặc biệt hơn người. Đạo hữu thần thông quả nhiên không tầm thường. Lâm Hiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Hừ! Lời này chính là ta muốn nói địa, lâm tiểu tử, bổn vương thừa. Nhận vừa rồi xem thường ngươi. Tư vô biểu lộ lại mang theo bảo ngược. chi ý nghe nói ngươi tu luyện. Vẫn chưa tới vạn năm tiến triển như. Thế nhanh chóng, đương thật khiến cho người ta bội phục, bất quá cũng Dừng ở đây, hôm nay ngươi tất nhiên vẫn lạ. Các hạ chỉ biết xính miệng lưới lời hại sao miệng lưới lời hại. Tư Vô ha ha cười rộ lên Lâm tiểu tử, thật sự là ngá con mới đẻ không sợ hổ, cho rằng lĩnh vực không biết làm sao. Ngươi không được, bổn ma quân sẽ không có khác thủ đoạn sao, ngươi thử xem ta một chiêu này uy lực như thế nào. Lời còn chưa dứt, Tư Vô đã đem trong tay ma nhận dơ lên cao cao, vốn là cô tịch thiên địa rõ ràng xuất hiện từng sợi tái nhợt ma khí hướng phía trong tay hắn ma nhận tụ tập sau đó ma tiếng hô đột khởi một mảng lớn đáng sợ bóng mờ phóng xuống đến tại hư vô trên đỉnh đầu rõ ràng xuất hiện một cái cực lớn quái vật hình như thiểm thử hình thể tắc thì cùng một tòa núi nhỏ không sai biệt lắm toàn thân tắc thì làm ngâm đen sắc Nhưng mà ánh mắt lại là Huyết hồng Hơn nữa có chín khóa nhiều Cậu mục huyết thiềm Không đúng Không phải này ma vật Chẳng qua là thần thông biến hóa đi Ra Lâm hiên ý nghĩ này chưa chuyển qua Nhưng nghe qua một tiếng truyền Vào lỗ tay Sau đó không gian một hồi mơ hồ Một dài mảnh trạng Phẳng Phất xây thừng dạng thứ đồ vật đem hư không vạch phá Hướng phía cạnh. Mình kích xạ mà đến rồi. Không đúng. Cái kia ở đâu là cái gì dây thừng căn bản chính là này. Quái vật đầu lưới, lắc lư liên tục gian, vậy mà tăng vọt đến hơn ngàn. Trượng, như lời kiếm bình thường, hướng về lâm hiên hung hăng đâm tới. Lâm hiên tay áo phất một cái. Vạn kiếm đổ theo trong tay áo bay vút đi. Ra... Phong cách cổ xưa họ chụp triển khai. Lập tức trước mặt của hắn. Bị đủ mọi màu sắc kiếm khí nhồi vào. Kín không kẽ hở, nước rồi không tiến. Cái kia cẩu mục huyết thiềm đầu lưới chưa bay đến chỗ gần. Tự bị rào. Thành phấn mặt mất. Sau đó kiếm quang hướng chính giữa hợp lại. Một đầu thanh quang lăn. Tan cử long hiển hiện mà ra. Dung đùi đắc ý. Hướng về huyết tiềm phúc, rơi, cả hai tiếp xúc, liền đem đối phương xé thành mảnh nhỏ mất. Thế như trẻ tre, như thế dễ dàng cũng làm cho lâm hiên kinh ngạc trong nội tâm ẩm ẩm. Cảm thấy không ổn. Sau một khắc, gì biến nổi lên. Bành bành bành thanh âm không ngừng chuyển vào lỗ tai, nhưng lại cái. Kia cửa mục huyết tiềm tàn thân thể tự bảo mất một lần nữa trở lại như cũ thành ma khí hơn nữa là màu đỏ như máu địa phương đem thanh long bao khỏa sau đó này long rõ ràng cũng bị nhuộm thành huyết sắc cái đuôi bãi xuống ngược lại hướng về lâm hiên bay tới cái này vẫn chưa hết từ vô ma quân một tiếng cuồng tiếu trong tay ma nhận hình dạng đát xảy. ra biến thiên một hồi vặn vẹo về sau Rõ ràng biến thành một cái vòng tròn bàn. Này mâm tròn hình dạng phong cách cổ xưa tại khởi ở trung tâm, lại. Lạc ấm lấy 5 tên cổ ma. Hoặc ba đầu sáu tay, hoặc mặt xanh nanh vàng, từng cái đều tản mát ra. Cực kỳ đáng sợ khí tức. Tư vô một ngụm máu xông cái kia mâm tròn phụt lên đi ra ngoài. Sau đó cái kia tranh vẽ một hồi vặn vẹo. Ngũ ma rõ ràng biến thành Thật thể trong tay cầm hình thù kỳ quái binh khí Miệng phun ma khí Đây là Lâm Hiên vừa thấy cảnh này Cũng không khỏi nao nao Sau lưng nhảy lên cao khởi một cố cảm giác mát Cảm giác cực kỳ không Hay Hắc hắc tiểu tử Cái này năm tên ma đầu đều là ta trước kia chém giết cường địch Chính giữa cái này có trông thấy được không Chính là chính vì chân ma thủy tổ một trong hỏa ma tuy nhiên bởi vì thời gian. Nguyên nhân ta không có tế luyện hoàn thành nhưng là có hắn khi còn. Sống non nửa pháp lực hơn xa tầm thường độ kiếp hậu kỳ ngũ ma hợp. Nhất ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bổn sự biến nguy thành. An! Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng cái này ngũ ma còn không phải. Việc cấp bách. Cái kia huyết sắc ma khí, rõ ràng có thể sơ bẩn công kích của mình. Cái kia dao long đã bổ nhào vào chỗ gần. Lâm Hiên thở dài, một đảo pháp quyết xông trước người vạn kiếm đồ đánh. Nữa đi ra ngoài. Lập tức tiếng xé gió đột khởi. Từ nay về sau bảo mặt ngoài, lần nữa kích xả ra ngàn vạn kiếm khí. Cùng cái kia cắn trả dao long đấu cùng một chỗ. Về phần ngũ ma, Lâm Hiên lông mày nhíu lại, hai tay tung bay không? Thôi cửu cung tu du kiếm do thân thể của hắn mặt ngoài kích bắn đi. Dạ, nhưng không có hóa thành ngàn vạn kiếm khí gần kề chín chuôi mà. Thôi, sau đó Lâm Hiên hét lớn một tiếng đỉnh đầu hào quang một hồi mơ hồ. Đủ mọi màu sắc, thậm chí có chín loại bất đồng chân linh hiện hiện, hiện mà. Ra! Phượng Hoàng, Khổng Tước, Đại Bằng, Chu Tước, Kim Âu, Kỳ, Lân, Bạch, Hổ. Cửu đầu điểu còn có một loại thì là dùng lực lượng lấy sưng sơn nhạc. Cự viên rồi. Cái này. Tư vô thấy nghẹn họng nhìn chân chối, Lâm Hiên lại nhìn như không. Thấy ngẩn đầu lên sọ trong miệng từng tiếng zip gào phát ra bay. Than đến chân trời đồng thời tay phải nâng lên hướng phía đỉnh đầu. Phất một cái Theo động tác của hắn Những chân linh hư ảnh kia từ đỉnh đầu bên trên Xông lên mà ra Cở cung tu du kiếm tắc Thì bắt đầu hòa cùng linh Quang bắn ra bốn phía Sau đó cái kia chín đảo Chân linh hư ảnh phân Biệt hướng chín chuôi Bất đồng kiểu dáng tiên kiếm bổ nhào qua rồi Lẫn nhau dung hợp Vốn là hư ảnh lại hóa thành như Có thực chất chi vật chín cố cường đại khí tức tỏ khắp mà ra. Chân linh hóa kiếm quyết. Đối phương tế ra ngũ ma, lâm hiên bất đắc dĩ đương nhiên cũng chỉ có. Thể sử dụng chính mình ẩn giấu bí thuật. từ vô thấy đồng tử co rụt lại trên mặt lộ ra vẻ khó tin không có. Khả năng chân linh hóa kiếm quyết còn đây là thiên vô thần nữ đắc ý. Bí thuật, ngươi là từ đâu học được hay sao? Cũng khó trách này ma kinh ngạc lúc trước bởi vì lam sắc tinh hải. Nguyên nhân thiên vu thần nữ một mình sát nhập vào thiên ngoại ma vực. Bên trong tuy nhiên cuối cùng nhất bị bắt tù tại ma long ao ở bên. Trong nhưng mà lại đem thiên ngoại ma vực giết cái máu chảy thành. Sông vốn là vực ngoại thiên ma đại thủ lĩnh có 10 cái cơ hồ có non. Nửa vẫn lạc tại nàng này trong tay.